TÀM NHÌNH VÀ CẢM quan Sự khác nhau giữa gió thực và gió biểu kiến là gì? Một người suýt trở thành bạn tôi đã hỏi như thế. Đó là một thằng nhóc tên Ka-Tung, Ophiel. Nó không phải hỏi theo kiểu muốn hiểu biết thêm, mà như là muốn kiểm tra kiến thức của tôi. Vì tôi chắc rằng nó đã thuộc 5 lòng câu trả lời đó rồi. Tôi trả lời, tôi không biết. Đã liền chớp lấy cơ hội tuôn ra một ràng Những vấn đề thâm thúy kiểu như nguyên tắc Bờ nụt hay lý thuyết bay Nó giảng giải cho tôi nhiều như thế Nó đã từng làm chủ một chiếc thuyền vậy Nhưng theo tôi được biết thì Thằng nhóc thậm chí không có lấy một chiếc thuyền nào Của riêng mình Và trong cuộc đời nó chưa từng ra biển lấy một lần Những mới kiến thức về hàng hải Mà nó biết được lôi ra từ một quyển sách Trong thiêu diện công cộng Và nó bắt chuyện cho tôi cốt để phô trương sự hiểu biết của mình Cả thông hỏi tiếp Sự khác nhau giữa cạnh bườm và mép trước của cánh bường đã như thế nào? Tôi biết cạnh bường là cạnh bên trong của cánh bường Chạy dọc theo thân cột bường Còn mép bường là cạnh bên ngoài cánh bường Cũng chính là cạnh huyền của lá bường hình tam giác Tuy nhiên tôi không thể phân biệt chính xác cái nào là cái nào Cà thông Tôi hơi càng giọng, tôi không biết vậy tôi muốn nói thêm với nó rằng tôi chẳng cần quan tâm tới điều đó Nhưng tôi đã chậm hơn nó một bước Cái miệng của nó say rưa giải thích Và tôi chẳng còn cơ hội để thốt ra lời nào nữa Một lần khác cả Tông lại hỏi, hãy nói cho tôi biết gốc nào là tốt nhất để nghiêng cột bường về phía sau. Tôi không quan tâm đến góc nghiêng của cột bường, tôi đáp cố giấu về bực dọc. Cậu nên xem xét gốc nghiêng cột bường là bao nhiêu. Thằng nhóc tiếp tục lãi nhãi, cậu có thể tiến lên xuôi chiều gió nhanh hơn rất nhiều nếu cậu nghiêng cọc bường nhiều thêm một chút về phía đuôi thuyền. Sau những lần chạm trán chẳng có gì là thú gì ấy tôi cố tránh mặt ca thân. Nhưng hình như thằng nhóc luôn theo dõi tôi thì phải. Khi bước lên thuyền để căn buồn, tôi đã thấy nó ngồi chắc dẻo bên dịnh. Hai chân đông đưa, như thể nó đang chờ tôi, và tôi biết rằng ca thông muốn tôi mời nó lên thuyền lắm lắm. Nhưng tôi chẳng dạy gì làm như thế. Tôi nhổ neo bỏ lại ca thông lúc này, đang đứng trên bờ dịnh giới, giá mặt trông thật đáng thương. Một buổi sáng nó chăn ngang trước mặt tôi trước khi tôi kịp bước lên thuyền. Đoán xem tớ có chuyện gì sắp kể cậu nghe nào. Tôi trả lời tôi không biết. Tớ có một con thuyền, nó nói giọng hy hẩn. Tôi khá ngạc nhiên trước tin này, lâu nay tôi vẫn nghĩ là Ca Thông chỉ muốn tìm hiểu về thuyền chứ không muốn học cách lái thuyền. Tôi hỏi, loại thuyền nào? Một chiếc băng sợi thủy tinh. Thuyền bằng sợi thủy tinh là loại thuyền mới xuất hiện trên thị trường. Tôi chưa từng lái loại thuyền này bao giờ, nhưng đã có một thành kiến chẳng mấy tốt đẹp với chúng. Ý tưởng làm thuyền bằng sợi thủy tinh thật lạ lùng, khiến tôi nghĩ những người tạo nên chúng thật điên rồ. Đã là thuyền thì tất nhiên phải được làm bằng gỗ chứ. Không đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi, nên ca thông nhìn tôi với giới mặt đầy hy vọng. Tôi chắc rằng thằng nhóc đang chờ đợi ở tôi một phản ứng nhiệt tình trước cái tình sốt dẻo đó. Nhưng khi thấy tôi không có biểu hiện gì, nó nói thêm, bố tớ bảo thuyền bằng sợi thuyết tinh chạy tốt và bền hơn rất nhiều lần sợi giới thuyền là bằng khổ đấy. À, thằng nhóc này đang lấy bố nó ra, không làm tôi tin vào câu chuyện của nó đây. Tôi không thể bác đi lời của bố ca thân, và theo như tất cả những gì tôi biết thì cũng có thể thằng nhóc đúng. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến một ngày nào đó, những con tàu bằng gỗ sẽ phải nhường bước trước những con tàu bằng sợi thủy tinh, lạnh lẽ chịu một kết cục bi đát, một nét trong các bãi rác công nghiệp. Cậu có thuyền lâu chưa? Tôi hỏi. Ba tuần trước, con thuyền chạy tốt chứ hả? Sau một thoáng do dự, ca thông trả lời. Tôi không biết, tôi chưa từng lái thử nó bao giờ. Cậu muốn nói rằng cậu có con thuyền bằng sợi thủy tinh của riêng mình đã 3 tuần rồi mà chưa từng một lần thử lái nó ư? Bố tôi bảo tôi cần một ai đó để đi cùng với tôi trên biển, một ai đó có kinh nghiệm ấy. Nghe ca thông bảo vậy, thật tình tôi chẳng có chút hứng thú nào khi nghĩ đến việc mình sẽ đi thuyền cùng nó. Nếu ca thông muốn tôi dạy nó cách điều khiển thuyền thì nó phải mở miệng nhờ giả tôi chứ. Tự dưng nghĩ đến đây tôi bỗng thấy vui hẳn lên. Ca thông sẽ phải tự mình cởi bỏ lớp gió nguy tạo về những kiến thức hàng hải trước mặt tôi. Thằng nhóc sẽ không thể ra khỏi mũi đất này nếu không có sự giúp đỡ của tôi. Tớ nghĩ rằng uh, cậu có thể đi với tớ được không? Kha Thông quả là một kẻ khó ưa, luôn luôn khó ưa bởi nó đã bắt tôi phải chờ một lúc lâu mới lên tiếng nhờ giả. Một phần cho khá tò mò về chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh của Kha Thông tôi muốn tự mình kiểm nghiệm xem con thuyền sẽ hoạt động theo nguyên lý nào nhưng phần lớn là tôi muốn trả đuổi thằng nhóc. Tôi muốn có cơ hội sai bảo Kha Thông như cái cách mà nó đã huên hoang với tôi nên tôi gật đầu. Được rồi, tôi nói nhưng không phải là hôm nay. Thế bao giờ? Mai nhé Được thôi, mai tài xế của tớ sẽ đến đón cậu lúc 10 giờ Tài xế của tớ? Thằng nhóc đang nói cái gì thế không biết Tôi cười thầm nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc Ý cà thông là gì nhỉ? Lẽ nào một thằng nhóc tí tuổi đầu như nó mà có cả xe hơi riêng ư? cho đến khi chiếc xinilac dài màu đen trời tới trước cổng nhà tôi vào buổi sáng hôm sau Thì tôi mới tin là Ca thông không nói dốc Cà thịnh ngồi ở băng ghế sau Nếu mặt trong chẳng có gì là phấn khởi cả Dẫn như cái ngày tôi lái thuyền ra khơi và bỏ lại nó một mình trên cầu tàu. Cho đến khi chúng tôi đi dọc con đường lát đá xanh dẫn đến ngôi biệt thự tu đo hết sức ấn tượng trong ra dịnh. Tôi vẫn chưa hết sửng sờ trước khám phá mới của mình. Nhà ca thông giàu có đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Chúng này trông giống một lâu đài hơn là một ngôi nhà. Thực ra tôi cũng đã từng vài lần đi ngang qua đây và luôn tự hỏi xem những ai đang sống trong thời lâu đài này. Nhưng có ngờ đâu chính là nhà của thằng nhóc hậm hỉnh ca Tài xế thả chúng tôi ở sân sau, nơi được bao quanh bằng con lạnh nước mặn khá sâu, được nào giết cẩn thận. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc du thuyền có cabin. Con thuyền dài ít nhất 12 m đang nèo bên bò dịnh. Trên đó một thuyền trưởng mặc đồng phục, đang đánh bóng những thứ đồ bằng đông. Trong khoang thuyền chừng 6, 7 người lớn đang tụ tập quanh cái bàn cười cười nói nói và chưa đánh bài. Đây là thuyền của cậu à? Tôi hỏi Carton với ý là... Điều con thuyền có phải của gia đình cậu không? Ồ không Thằng nhóc trả lời Con thuyền đó là của bố tớ Vậy thuyền của cậu đâu? Đang kia Cà thông chỉ về phía ngôi nhà thuyền Thật tuyệt Tôi nghĩ Đối với tôi dịch đẩy một con thuyền vào nhà thuyền Cũng thú vị như việc mặc o lên cho một chú chó vậy Chúng tôi đưa thuyền ra khỏi nhà thuyền Buộc nó vào một cái dằn ở cuối bến Hướng vào cơn gió Và ngắm nghĩa hồi lâu Cái thân thuyền được đúc liền một mảnh Con thuyền dài cỡ 6 m với những rừng nét hài hòa đến kinh ngạc và nó có tâm gián chống rơi dạt theo gì cái sóng thuyền. vậy thật khó để tôi có thể kết luận rằng con thuyền này khác với chiếc nữ hoàng màu xanh của tôi khi đi biển như thế nào. Tôi lòi lá bùm ra khỏi cái túi đựng và ném phịch xuống đất. Tôi bảo Cotton buộc chiếc bùm tam giác vào đây, buộc bùm mũi khi tôi đang trượt lá bùm chính trên sào căn bùm và cột bùm. Khi đã hoàn thành việc của mình tôi liếp về phía dưới du thuyền và thấy một người đàn ông cao kề, Đang trèo ra khỏi màn tàu Thủng thẳng đi về phía chúng tôi Ông ta đi ngang qua bãi cỏ Rồi các tế cẩn thận Từng bước từng bước khoan thai Như thể người đàn ông đó biết chính xác nơi mình cần đến Nên không dội dàng làm gì Khi ông ta đến gần Tôi có thể nhìn rõ ông ta hơn Ông mặc một chiếc áo lụa màu xanh Giới chiếc quần thủy thủ và bông dày màu trắng Mới tóc màu ghi được chải tỉ mỉ Dắt xuống sau tay Tôi cảm thấy da dẻ ông ta cũng mềm mại Như cái áo đang mặc Nhưng hai mắt thì trụng sâu lại Khi người đàn ông đó tiến dần đến bờ dịnh Khả thần bỗng trở nên mất tự nhiên Đây là bố tớ Khả thông bố rối giới thiệu Rồi lại chỉ về phía tôi Và đây là nhưng qua lung túng Nó không thể nhớ nổi tên tôi Bố khả thành ném cho tôi một cái nhết mắt kiệu Cách rồi bảo khả thần và chú rất vui Vì cháu đã đồng ý vậy nó đi thuyền Và không để tôi kịp đáp lời Ông ta đã quay lưng Rồi gót ra lại chiếc du thuyền Cũng dần dơ dăng vẻ khoan thai như trước đó Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa gặp một người lớn nào nói chuyện với tôi theo cái cách như thế. Tôi đã bị trách móc, cảnh báo, từng được cao tuộng tán dương Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện giống một người mà dựng như với họ. Tôi không đáng để bận tâm như vậy. Tôi chật thấy ngượng ngùng, nhưng không phải cho mình mà là cho cao thông. Khi coi lại, tôi thấy nó đang đánh giật với cái dây lèo của cánh bường tam giác. Cố gắng buộc nó vào đầu cánh bường. Hai cò má đỏ ứng lên. Công việc khá là đơn giản nhưng cao thông lại không làm được. Có vẻ như thằng nhóc chưa hết bố rối Những lời của bố cao thanh vẫn còn phản phất bên tai Vì ý đồ của ông ta thể hiện khá rõ Rõ ràng ông ta muốn hạt nhục con trai mình trước bạn nó Và ông ta đã thành công mà không cần phải bỏ ra nhiều công sức vài phút sau tôi nghe thấy tiếng gầm gào Của hai chiếc chân dịch từ chiếc du thuyền sang trọng phía bên kia Trên bòn thuyền trưởng đang túm các mốc dây buộc lại Và khéo léo xoay thuyền quanh trục ngang ở trung tâm con lạch Và thẳng hướng ra vịnh Ông ta rồ máy tạo ra một làng nước khổng lồ và tôi phải dùng hết sức để tránh không cho con thuyền của chúng tôi bị sóng nước tô vào cầu tàu. Khi con thuyền máy đi ngang qua, tôi thấy bố cả thành đang nằm trên cái niềm sang trọng trong khoang lái, mặt ngước lên nhìn trời. Từ cuộc chạm tráng bất chợt với ông bố, tôi đinh ninh rằng thế nào cậu con trai cũng bớt hống hách đi một chút. Nhưng không phải vậy, ngược lại cà thông dường như càng lúc càng ngông cùng hơn Thằng nhóc yêu cầu được cầm cần lái, giao đổi hướng thuyền để được bung ra khỏi con lạch nhỏ bé. Trong khi tôi điều khiển những lá bơm, nhưng ca thông chẳng làm nên trò trống gì cả. Cuối cùng, nó đành phải chuyển bến lái cho tôi khi chúng tôi đi theo đường xích sắc về phía dịnh. Tôi có gắn dạy cao những kỹ năng lái thuyền cơ bản, nhưng khả năng của nó thật hạn chế. Dường như nó không hiểu được mối liên hệ mật thiết giữa cơn gió và cánh bơm là như thế nào của căng về phía cái phao màu đỏ cách rất liền nửa dặm và giao bánh lái lại cho Ca Thinh. Thân nhóc bé lái chỉnh hướng lắc lắc cây cần lái về phía trước rồi lại ra đằng sau, làm cho cánh buồm chính căng quá mức. Sau khi đã làm mất tốc độ, nó to: "Chú ý, sắp đổi đường chạy, xoay thuyền về hướng có gió." Mà chẳng vì lý do nào cả. Rồi sau đó cố gắng cắt ngang cơn gió, không có đà con thuyền bị rơi vào dòng xiên xích và trôi về phía sau. Đứng trước tình cảnh đó Cải Thành chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả Nó lát lát cần lái một cách vô tội dạ để con thuyền có thể tiếp tục di chuyển Sau một vài lần như vậy tôi bắt đầu mất kiên nhẫn Xoay hướng cho bùm chính chặt lại Tôi nói như ra lệnh Làm cho con thuyền nghiêng đi và sau đó đổi chiều Cải Thành ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của tôi Thằng nhóc xoay cánh bùm xa hết mức có thể Và khi thuyền bị nghiêng thì nó lập tức rập mạnh cái cần lái qua khoang Con thuyền xuyên vào cơn gió, khẩn lại đột ngột và đứng im ở đó như thấy 10 con kỳ bowling đang chờ quả bóng lăn đến. Hãy nới rộng cánh bơm, nới rộng bơm ra. Tôi hét to. Nhưng lời cảnh báo của tôi đã quá muộn, cơn gió giật mạnh đập vào cánh bơm với một lực rất lớn khiến con thuyền bị nghiêng và cánh bơm chạm mặt nước. Sau đó con thuyền có hết sức như mình thẳng dậy nhưng cánh bơm đã bị ướt và trở nên nặng triểu lại kéo nó xuống. Con thuyền tiếp tục bị nghiêng. Được biển ràng vào khoang và buồn lái Làm con thuyền hết lắc sang bên này Lại ngã về bên kia Sống thuyền phơi ra và cọc buồn bị chìm xuống nước Tôi trở lên phía trên mũi thuyền Một nơi hoàn toàn khô ráo Nhưng khả thành thì đã bị rơi xuống nước Nơi cô bám vào cánh buồn chính Như thể đang bám vào pha cứu sinh dậy Thằng nhóc thở hỗn hện Trước những con sống đang trực chồm qua đầu mình Cậu có biết bơi không? Biết bơi chứ hả? Tôi hỏi to, không Đó không hẳn là một câu hỏi Mà như là một lời cầu xin thì đúng hơn Không Karten trả lời Trời đất ơi Thằng nhóc có thể sẽ chết chìm mất thôi Tôi thầm nghĩ Tôi quỳ trên mấy thuyền Chạy thay một cách điên cuồng Hy vọng có thể thu hút được sự chú ý Của một con thuyền nào đó đi ngang qua Và may mắn thay Tôi thấy một chiếc thuyền du lịch Có cabin đang tiến về phía chúng tôi Đó chính là chiếc du thuyền của bố thành Vài phút sau Chúng tôi đã được an toàn trên chiếc thuyền du lịch thành cuộn mình trong chân run rả Vì phần mình không hiểu bằng cách nào đó mà tôi lại có thể thoát được Mà đến dày cũng không mảy may bị ướt Ông Anfield bố của Khả Thanh đang chữa giao thành cabin Cống nhầm lủng lẳng trước ngực Tôi cho là ông ta để chứng kiến toàn bộ tai nạn này từ xa Được đấy Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng Bố không ngạc nhiên Thực sự không hề ngạc nhiên chút nào cả Bố cho rằng bây giờ con rung đến sắp chết vì lạnh rồi đấy nhỉ Không phải lỗi của con Khả Thanh gạo lên và chỉ nghe về phía tôi Nó bảo con phải chỉnh hướng là cánh bươm để nó không bảo cô làm chạy thì chúng còn nó không bị lật ướp rồi nhưng lúc ấy ông Mofield đã phóng trầm mắt về một nơi xa xăm nào đó ngoài mặt nước như thể ông ta không muốn mình bị quấy rậy thêm nữa sau đặt đi thuyền đó tôi và khai Tân không đi chung với nhau lần nào nữa nhưng thôi thường xuyên thấy con thuyền bằng sợi thủy tinh của nó lên lên trên dịnh dường như thằng nhóc đã học được ở đâu đó cách lái thuyền và không bị lật ưp và tôi cũng nhận thấy rằng bất cứ khi nào nó lái thuyền Chiếc du thuyền của bố nó thể nào cũng lượng lờ ở đâu đó xung quanh Tôi nhớ tới hình ảnh ông Ophiel trên chiếc thuyền du lịch có cabin Trong chừng cậu con trai qua các ống nhòm Chờ xem nó có làm gì sai trái không Vậy tôi lại nghĩ về hình ảnh tương phản của Carton Sợi vì nó nỗ lực điều khiển con thuyền Là gì muốn được nhận những lời tán dương của bố Chứ thật ra Carton chưa bao giờ muốn học lái thuyền Thời gian trôi đi, lời nhận xét của ông Ophiel đã thành sự thật Những thân thuyền bằng sợi thủy tinh ngày ngày vẫn tung hoành ngang dọc trên mặt biển như chứng tỏ sự dễ gai của nó, trong khi những thân thuyền bằng gỗ đã mục nát. Các con thuyền mới luôn có nhiều lợi thế, vì nó nhẹ hơn, khỏe hơn, dễ điều khiển hơn, đồng thời cũng đa dạng hơn về hình dáng lân mẫu mã. Có thể đáp ứng được thể hiếu và nhu cầu ngày càng kiểu cách của con người. Chứng kiến sự phát triển dược bật của công nghệ đóng tàu thuyền nhưng không hiểu sao Những định kiến của tôi về con thuyền được chế tạo từ sợi thủy tinh dẫn con Và sau đó phải mất một thời gian khá dài Tôi mới lại đặt chân lên chiếc thuyền có thân bằng sợi thủy tinh lần thứ hai Ngày nọ cậu bạn tôi mua một chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh ở Connecticut Và nhờ tôi giúp anh ta lái thuyền đi quanh dịnh Đại Nam Thật ngạc nhiên anh ta điều khiển thuyền khéo hơn tôi tưởng Đây quả là một thủy thủ có tiềm năng Chúng tôi đi ngang dịnh Lock Island Qua Khe Blum Và trong khi chúng tôi đi quanh dùng nước phản lặng của dịnh Beconic, tôi kể cho anh ta nghe về Carton O'Field và cái ngày mà chúng tôi bị lật ức trên con thuyền bằng sợi thủy tinh. Và anh ta phì cười ngay khi câu chuyện chưa kết thúc, cứ như là tôi đang kể một câu chuyện tiếu làm cho anh ta nghe vậy. Và khi kể lại câu chuyện này, tôi đã nhận ra chính xác điều gì làm tôi thấy khó chịu với Carton sau ngần ấy thời gian. Tất nhiên, đã không phải vì việc chiếc thuyền của Carton được làm từ những vật liệu nhân tạo Đại càng không phải gì Khai Thanh là một kẻ hống hách, một con người buồn thẻ luôn sống trong sự xa hoa, dương giả. Tất nhiên, cũng không phải gì thằng nhóc là một gã đi biển Tây Mơ, một cái tên thồi tệ nhất, mà hồi nhỏ tôi vẫn nghe các thủy thủ dùng khi muốn dè biểu nhau. Đó là vì Khai Thanh luôn cố gắng phô bày sự oai phong của mình trước biển cả nhưng nó đã hoàn toàn thất bại. Khai Thanh nghĩ đơn giản rằng nếu nó cầm bánh lái trên một con thuyền làm bằng vật liệu nhân tạo, Sợi thủy tinh, thế gì bằng cây tuyết tùng hay cây sồi Thì nó có thể sẽ trở thành một thủy thủ tài năng Nó không hiểu rằng, để có được sự khâm phục của người khác Thứ mà Carton đang khao khát Nó phải thể hiện mình qua tài điều khiển thuyền chứ không phải việc nó có được chiếc thuyền cáo cảnh đến như nào Tuy nhiên cũng phải thú nhận một điều rằng Câu hỏi mà Carton nêu ra và tôi đã không trả lời được Đã ám ảnh tôi một thời gian dài sau đó Một hôm cũng khá lâu sau cái lần bị lật thuyền Tôi đến hỏi thầy giáo dạy vật lý ở trường trung học. Thầy cũng từng là một thủy thủ. Tôi muốn hỏi xem thầy đã bao giờ nghe nói đến nguyên lý, bờn nụt đi chưa? Nghe sau đó tôi đã có câu trả lời rằng đó là một định luật nghiên cứu sự giận động của chất lưu. Chất lưu di chuyển càng nhanh khi áp suất càng thấp. Ở phía đầu máy bay không khí di chuyển nhanh hơn phía đuôi cánh như thế mới có thể nâng máy bay lên. Và điều này cũng được áp dụng để giải thích giới tàu thuyền. Không khí cuộn nhanh phía sau bùm chính tạo ra lực đẩy giúp con thuyền tiến lên phía trước Có một loại gió gọi là gió thực Thầy tiếp tục giảng giải cho tôi Là loại gió mà chúng ta có thể cảm nhận được khi con thuyền đang neo hay ở bến đậu Nhưng cũng có loại gió gọi là gió biểu kiến Nó là sự kết hợp của cả hai loại gió trên Loại gió thực và loại gió mà con thuyền tạo ra khi nó đang đi trên biển Người thủy thủ nào có khả năng sẽ lái thuyền theo gió biểu kiến Đó là những kiến thức hết sức kỳ thú mà tôi chưa từng được biết đến trước đó. Vì thầy là một giáo viên giỏi nên những gì thầy truyền lại tôi hoàn toàn có thể yên tâm học hỏi. Không biết cuộc sống của Khai Thanh có xảy ra bất chắc gì nữa không? Nhưng tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào Khai Thanh. Vì thôi nó vẫn mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Và trong đời mình tôi đã gặp nhiều người như thế. Tôi dám chắc rằng Khai Thanh sẽ không bao giờ dám thực hiện những việc mình muốn làm mà chỉ biết răm rắp tuân theo sự điều khiển của ông bố. Một ông bố lúc nào cũng theo dõi sát sao con mình Như thể muốn khống chế sự tự do của nó Trong suốt cuộc đời mình Những tiếng nói mà Cả Thanh luôn nghe theo Có thể không phải chỉ của một mình ông bố Mà tôi tin rằng đó còn là của sếp, đồng nghiệp Thậm chí của vợ cậu ta nữa Những người luôn xem xét đánh giá cậu ta Và trong đầu Cả Thanh lúc này cũng tồn tại suy nghĩ rằng Những con người kia luôn chăm chấm bất kỳ hành động nào của mình Thế là cậu ta nỗ lực hết mình Chỉ để nhận lấy sự khâm phục từ mọi người Cậu ta gòm mình vào những khuôn mẫu được xem là chuẩn mực, sống cuộc sống vương giả, xa cách với hàng xóm láng giềng để lễ nhà thờ vào mỗi chủ nhật, diễn những bộ cánh sang trọng đất tiền, lời cho con cái theo học ở những ngôi trường tốt nhất. Tất nhiên Khai Thành cũng sẽ sắm được một chiếc thuyền khác, nó có thể to hơn, đẹp hơn và chạy nhanh hơn con thuyền bị lật ướp ngày nào. Nhưng tôi cho rằng, dù đã đủ lớn để có thể làm chủ cuộc đời mình, nhưng Khai Thành không bao giờ có lấy một chút tự tin nào ở bản thân. Và khi cầm lái, thế nào cậu ta cũng sẽ gặp vấn đề khi đi cùng với cơn gió. Cậu ta luôn tìm kiếm, tìm kiếm không ngừng cảm giác an toàn khi đi theo chiều gió. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được nơi nào thực sự cho cậu ta cái cảm giác như đang được ở nhà Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho Carton O'Fill. Nếu như, như có dịp gặp lại cậu ta lần nữa, tôi sẽ nói với Carton duy nhất một câu. Hãy để cho bản thân mình tự do. Tôi biết rằng có những ông bố luôn để con trai mình tự do và có những người mẹ luôn cho phép con gái mình làm theo những gì nó muốn. Chuyện tôi cũng biết rằng điều đó rất hiếm khi xảy ra, vì những mật làm cha làm mẹ luôn luôn dõi theo con cái mình bằng tất cả sự kiên nhẫn, như thế họ có quyền điều khiển cuộc đời của con cái họ ngay từ lúc chúng ra đời. Và trách nhiệm ấy được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà không cần biết rằng bất kỳ ai được sinh ra trong cuộc đời này cũng đều có một khả năng tiềm ẩn, một sức mạnh bên trong để tự mình giải quyết được những khúc mắc trong cuộc sống.